trường 405 khó bề phân biệt không nghĩ tới vân nam tông còn có một tên vân sơn còn sống ngoài dự liệu của ta sắc mặt của tiêu viêm theo lời của miệng nhàn nhạt, nhạt mà nói ra biến hóa hồi lâu sau phần nhì mảnh liễu nhíu lại cho con người như thu thủy của làng chợt có một chút lãnh ý nhẹ giọng nói đích thực là viên toái Tiêu viêm cũng đành két thở dài một hơi, nếu không phải là vì Vân Sơn tồn tại, Vận Nam Tông cơ bản không có khả năng đem hắn đuổi giết một đường từ lúc hắn rời khỏi Vân Nam Tông tới rời khỏi Sa Mã Đế Quốc. Tiêu viêm khé mắt hơi liếc một cái về góc tường hắc ám phía sau, nghe được nơi đó truyền ra bước chân rất nhỏ dần rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn Huân Nhi, sắc mặt ngưng trọng nói: Huân Nhi có một chuyện ta cần phải người nói rõ, bởi chuyện này phi thường trọng yếu. À, nghe như vậy, huỳnh nhì ngẩng ra nhìn thấy vẻ mặt lúc nghiêm của tiêu viêm, lập tức khẽ gật đầu nói: tiêu viêm ca ca muốn biết chuyện gì, nếu chuyện huỳnh nhì cũng biết, tự nhiên không dám giấu giếm. Sau lần đầu tiên thuận lợi rời khỏi vân nam tông, ta đã lo lắng vân nam tông sẽ đem lửa giận chút xuống tiêu gia, mà sự thật cũng đích xác là thế. khi ta trở lại ôn thuận thành, tiêu gia đã bị vị đại trưởng lão kia của vân nam tông trả thù. Thành âm của tiêu viêm lúc này hơi có chút ấm lạnh. Nghe được lời của tiêu viêm, vần nhì xuất sắc mặt biến đổi, đôi mày liễu dựng thẳng. Trong còn người chẳng ngập tức giận. Vân Nam Tông này không khỏi có điểm quá to gan. Gia tộc có bị tổn thất nghiêm trọng không? Có chút tổn thất nhưng mà cũng không tính là nghiêm trọng. Bất quá vụ thân của ta bị ba vị trưởng lão Vân Nam Tông đuổi giết ở ô thản thành. Từ đó trở đi không có tông tích tích. Thanh âm của tiêu viêm cực kỳ bình thản Nhưng hai bàn tay đang run sẩy Làm bại lộ ra lội tâm Đã kịch liệt, tức giận của hắn Không rõ tung tích Vân nhì đầu tiên là sừng sốt Sau đó, sắc mặt cũng dần trở lên Ấm chậm, nắng viết thường rõ ràng Địa vị của tiêu chiến trong lòng tiêu viêm Bởi vậy, nàng cuối cùng Cũng giật mình hiểu ra Vì cái lý do gì tiêu viêm sau khi Thuận lợi ly khai với Nam Tông Thế nhưng sau đó lại có thể một lần nữa Mạo hiểm sông đến Tiêu chiến thúc thúc hẳn là bị Vạn Nam Tông giữ trong tay a Quan Nhi chậm ngập nói không có Tiêu Viêm nhìn thẳng về hướng Quan Nhi lắc đầu thấp giọng Đại trưởng lão của Vạn Nam Tông đuổi giết phụ thân ta đã bị ta giết chết nhưng mà hắn nói khi hắn đang trên đường đuổi theo phụ thân thì phụ thân đột nhiên quỷ dị tiêu thất tiêu thất đúng vậy chính là ở dưới mí mắt của Đại trưởng lão Vạn Nam Tông đột ngột tiêu thất Tiêu viêm gắt gào chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Huân Nhi chậm rãi nói: Theo dự đoán của ta, phụ thần chỉ sợ không phải là tự nhiên tiêu thất mà bị thần bí cường giả bắt đi. Thần bí cường giả. Nghe như vậy Huân Nhi đôi mày liễu càng ngày nhíu chặt. Ngừng đầu nhìn. Tiêu viêm nói: Vậy thì Tiêu viêm Kaka muốn hỏi Huân Nhi cái gì? Huân Nhi, ta biết người không phải là người của Tiêu gia. Ta cũng không biết thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc có liên quan gì với Tiêu gia, ta chỉ biết bối cảnh của ngươi cực kỳ khổng lồ, cho nên ta đoán việc phụ thân biến mất có lẽ có chút quan hệ với thế lực sau lưng các ngươi, ta tin tưởng chuyện này không phải không có quan hệ. Ta chỉ muốn biết chút tung tích của phụ thân, muốn biết xem liệu ngươi người có được an toàn hay không, nếu không cuộc sống hàng ngày của ta sẽ khó có thể yên bình. Tiêu viêm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Huân Nhi trầm giọng nói. Những lời của Tiêu viêm làm cho khuôn mặt Huân Nhi có chút biến đổi. Một lúc lâu sau là mới lắc đầu cực kỳ bình tĩnh nói. Không phải, nhất định không phải là bọn họ động tay động chân. Bọn họ cùng tiêu gia lúc trước đã có quy định. Cho nên tuyệt đối không làm ra cái loại cử chỉ mạnh mẽ bắt người như vậy. Lực ức thốt của loại quy định này không hề đơn giản như tưởng tượng. Cho nên, cho dù bọn họ Có người đưa ra ý kiến muốn làm như vậy Cũng sẽ bị kịch liệt phản đối. Còn nữa Nếu như đã có thể thần không biết quỷ không hay Trước mặt một gã đấu vương cường giả đem tiêu chiến bắt đi Thực lực của người này Ít nhất cũng phải cấp bậc đấu hoàng Nhưng trong đoạn thời gian này Ta không hề nhận được tin tức liên quan nào Không phải tiêu gia ngoại trừ Ta ra Thì không chưa có ai có khả năng tiếp xúc Với cường giả cấp bậc đấu hoàng Những cường giả khác tự dưng Mặc danh kỳ diệu bắt phụ thân ta Thì có tác dụng gì? Chỉ có thế lực sau lưng người mới có một ít liên hệ với tiêu gia mà ta không biết Đồng thời, bọn họ cũng có đủ thực lực để thực hiện hành động này Suy đoán trong lòng bị Huần Nhi phủ định Tiêu viêm nắm chặt tay bàn tay Huần Nhi Trong giây lát dùng sức, thanh âm cũng lộ ra một chút giận dữ Tiêu viêm ca ca, Huần Nhi thực sự không có lừa người Thế lực sau lưng ta đích xác cùng tiêu gia có liên hệ duyên cớ trong đó Lúc này muốn nói cũng không thể nói được, ngược lại nếu như bây giờ mà biết đối với người không tốt, bất quá việc tiêu chiến thúc thúc là dám khẳng định với người không phải là do bọn hắn gây lên. Nhìn thấy khuôn mặt của tiêu viêm thoáng giận dữ, sắc mặt nguyên bản bình tĩnh của Huân Nhi nhất thời tan rã thì không được có chút quỷ khuất. Nhìn khuôn mặt quỷ khuất của Huân Nhi, tiêu viêm cũng dần dần hồi phục lại một ít thanh tỉnh, đôi tay dùng sức nắm chặt cũng dần thả lỏng lẩm bẩm. Xem ra trong tiêu gia còn một ít bí mật mà ta không biết Được rồi, ngươi đã không muốn nói Thì ta cũng không miễn cưỡng Nếu thực sự đúng như lời ngươi Thực sự không phải do thế lực đứng sau ngươi gây lên Vậy chỉ sợ Vân Nam Tông có điểm quỷ dị Có vẻ không đơn giản như ta nghĩ Tốt lắm Ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước đi Ngày mai còn phải tham dự tuyệt bàn tái về chuyện phụ thân Trước mắt tạm thời bỏ qua một bên Tùy rằng hiện giờ không rõ tình trạng quán dù kích nhất tính mạnh quán cũng không bị nguy hiểm, ta phải mau chóng đề thăng thực lực a, nếu không cho dù sau so này biết được tung tích phụ thân, chỉ sợ cũng không có thực lực đem phụ thân đoạt lại." Từ Viêm quay đầu nhìn Huân Nhi cười cười vỗ lên đầu nàng an ủi, "Ta sẽ hỗ trợ cho người việc đi của nếu có manh mối ta sẽ lập tức báo cho người biết." Huân Nhi gật đầu, mặt tái mày mày bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt sáng người nhìn theo Viêm có chút không yên tâm. "Từ Viêm ca ca, người sẽ không trách Huân Nhi." Vì không chịu nói cho người biết thế lực sau lưng Tiểu gia có quan hệ gì chứ Người sẽ hại ta sao Tiểu viêm cười cười Xoát đầu huân Nhi hỏi ngược Trong lòng nào nào Khuôn mặt của huân Nhi hiện lên vẻ tươi cười Khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói Sẽ không Cho nên ta tin được người Cũng sớm muộn rồi thì ngơi đi Tiểu viêm vượt tay đem thức thể mềm mại Không xương của huân Nhi ôm vào trong lòng một lúc chật buông ra hướng nào vứt tay sau đó hắn xoay người về phòng của mình ân nhìn theo bóng dáng tiêu viêm biến mất trong phòng huân nhi gật đầu thoáng chầm ngấm xoay người rất nhanh về gian phòng của mình sau khi đem cửa phòng đóng kín cánh tay khẽ vung một luồng kim quang bắn về một góc căn phòng nhất thời một đạo bóng A. âm u hiện ra song đó vạn vẹo biến thành bóng người tối đen đang quỳ gối phía dưới huân nhi Ngày mai, bảo lặng sư đến ngọn núi phía sau học viện. Mặt khác, vãi người tìm hiểu một chút giai đoạn vừa qua trong giải mã đế quốc có tung tích thần bí cường giả nào hay không. Ta cần tin tức tình báo về Vân Nam Tông. Nhước nhìn, hình bóng màu đen, Quân Nhi khuôn mặt lạnh lẽo, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phân phó. Vâng, tiểu thư, nghe được mệnh lệnh của Quân Nhi, bóng đen không hề phát ra một thanh âm phản kháng cuối đầu sau đó âm thanh vang lên thân hình nhóa một cái. Lại một lỡ. Biến thành bóng ma rung nhập vào bóng tối Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất Nhìn bóng đen kia biến mất Quần nhì lúc này mới chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm Thay ngâm, thỉ thảo quanh quẩn trong lòng Chết tiệt Đến tuyệt cùng là ai dám hạ thủ Dám động chạm đến tiêu chiến thúc thúc Hôm sau khi mặt trời ấm áp chậm rãi mỏng Trên chân trời Báo hiệu một ngày mới lại tới Học viện đang chìm im lặng bỗng nhiên lại một lần nữa tràn ngập sức sống, vô số nam nữ Thanh xuân rào rạt từ khắp nơi trong học viện không ngừng lục tục đi ra, đích đến của bọn họ chính là đại quảng trường trung tâm của học viện. Trong hai ngày nội viện tuyển bà tái này, cơ hồ chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất của nam, mà gia mã giả nam học viện cũng có tư cách tham gia tuyển. Không có ai khác, các loại người nổi tiếng của các ban Trong lúc xem bọn họ cực lực tranh đấu có thể thu được rất nhiều bộ ích Hơn nữa, tuyển bà tái năm nay còn có Vân Nhi Bạch Sơn cùng Hồng Y Thư Lữ Đồng dạng là nhân vật phong vân của học viện Cũng tham gia thi đấu, ba người bọn họ đủ để thu hút Hơn nửa ánh mắt của khán giả đương nhiên, ngoài ba người này ra, một số nhân vật đứng đầu trong lớp Thành niên của giá nắp học viện hiện nhiên cũng có mặt mà trong số này kèm với đến tiêu viêm lại có thể dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại đối thủ. tự nhiên chính là kẻ được nhiều chú mục nhất. hơn nữa hắn lại có quan hệ vô cùng mật thiết đối với huân nhi, người được coi là tiên nữ trong lòng vô số nam đệ tử của học viện, càng làm cho vô số người nghiến răng nghiến lợi, muốn đợi để nhìn xem hắn bị xấu mặt. sau khi trong lầu đơn giản rửa mặt một lần, tiêu viêm cùng với nhược lâm đạo sư huân nhi tiêu ngọc ba người rời khỏi lầu cát sau đó một đường hướng về phía quảng trường mà đi hiện tại hắn chính là nhân vật được mọi người tập trung bàn luận trong học viện nên theo dọc đường đi hai bên đường vô số những ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc không ngừng bắn tới khiến cho tiêu viêm da đầu run lên mà huân nhị ở một bên nhìn thấy tần sắc bất đắc dĩ của hắn cũng nhịn không được cười khẽ nụ cười thanh nhã của nàng trực tiếp khiến cho hai bên đường vang lên một loạt âm thanh nuốt nước miếng ở dưới những ánh mắt tập trung nhìn chăm chú, đoàn người của tiêu viêm cố gắng tiến nhanh về trung tâm quảng trường đang tấp lập. Sau đó hướng về phía ghế đã không được quy định đi đến. Có huân nhi và tiêu viêm hai nhân vật cực kỳ hấp dẫn ánh mắt để những ánh mắt xung quanh tự nhiên là tập trung tại nơi đây. Sau khi ngồi xuống trên ghế quy định, tiêu viêm đang ngồi cùng huân nhi nói chuyện lầu mài bỗng nhiên hướng đến một chút cảm ứng ngẩng đầu ánh mắt quét về phía khán đài đối diện một vị trí Tốt chứ Khán Đài, Bạch Sơn, một thân bạch y, càng quanh tay đứng nhìn, thấy ánh mắt của Tư Viêm quét qua, miệng hắn nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay giơ lên trước mắt, ngón tay hướng Tư Viêm làm ra động tác cực kỳ khiêu khích. Đôi mắt kíp lại nhìn Bạch Sơn kia, một thân bạch y có vẻ dáng ngọc thụ lâm phong cực kỳ đẹp trai. Tư Viêm cười nhạt, đôi mắt đen láy hạ xuống, trong mắt hiện lên luồng hàn ý. Hắn chưa bao giờ tự xưng mình là người tốt nếu đối phương đã năm lần bại lượt khiêu chiến, vậy thì đành chiều ý hắn vậy a. Trường bốn kình địch. Đêm ánh mắt đang nhìn vào bạch sơn ở đối diện thu hồi. Tiêu viêm lại một lần nữa đêm ánh mắt đảo về bốn phía quảng trường. Tại vị trí ở trung tâm quảng trường có một dãy ghế tầm nhìn tốt nhất. Tại đây, trên dãy ghế vẹn vẹn chỉ có bốn lão nhân tóc bạc trắng đang ngồi. Tuy rằng bốn người này khí tức so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, trong kiểm mắt của tiêu viêm lại dừng lại trên người bọn họ đầu tiên. Người khác có lẽ không cảm giác được cái gì. Chỉ có hắn linh hồn lực cảm giác xuất chúng Có thể mơ hồ nhận thấy không gian xung quanh. Bốn lão nhân này mơ hồ dao động. Loại không gian dao động này chỉ là có thể do đấu khí cường đại cho cơ thể đến mức cực hạn mới có thể sinh ra cùng không gian ngoại giới cộng minh. Trong số những cường giả mà tiêu Viêm có thể nhận thức, cho dù là Hải Ba Đông cũng không thể đạt được cái loại tình trạng này, chỉ có những người sắp vượt qua khỏi cấp bậc Đấu Hoàng như gia hình Thiên hoặc Đấu tông cường giả như Vân Sơn mới có thể đạt tới. Trong lúc tiêu viêm đang đánh giá bốn lão nhân quần áo có chút mỏng mạc này thì bốn người bỗng nhiên cảm ứng được ánh mắt mờ mịt, chợt nhất đến. Đôi mắt đục ngầu trực tiếp tiếp xúc với ánh mắt của tiêu viêm chỉ mới đối diện. Đôi mắt của tiêu viêm nhất thời cảm thấy một trận đau đớn, trong cơ thể đấu khí vận chuyển cuối cùng chuyển hóa thành một thanh sắc hoảng diễm, từ con ngươi đèn tâm của hắn thoát bắn ra. Thêm cố cảm giác kia dần giảm thiểu Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động vội thù ánh mắt Dĩ Khi thấy trong đôi mắt tiêu viêm lẳng lặng hiện ra một luồng thanh sắc hỏa diễm Bốn lão nhân đang ngồi trên ghế kia đều không hẹn Mà cúi đầu phát ra một thanh âm tràn ngập kinh dị Ba người trong đó có thể nhìn nhau một cái mở miệng Đấu khí thật kỳ dị Quả thực giống như là ngọn lửa lòng cháy và sinh động Loại đấu khí như thế này chính là loại Họa diễm dùng để luyện đan tốt nhất Tiêu viêm này nếu như Không trở thành luyện dược sư Thì đúng là một tổn thất cực lớn Lão giả ngồi trên ghế cuối cùng bên trái Trong mắt sẽ ra một tiếng kinh ngạc Chậm rãi nói Hả hả, hỏa lão nhân Nghe nói tiêu viêm này đã từng đoạt được quán quân Luyện dược sư đại hội của Già Mã Đế Quốc đó nha Thiên phú luyện dược Thực không kém Nếu như có thể tiến vào luyện dược hệ của ngươi Chỉ sợ sau này thành tựu của hắn sẽ có thể làm cho người khác níu lưỡi đó. Một lão áo bào cho ở ngủ giữa mỉm cười nói: "Anh mới 18 tuổi đã có một thành tựu phi phàm như vậy, quả thực là nhân tài tiềm năng a." Bất quá, ta nghĩ hắn đã có sư phụ của mình nói cách khác, nếu chỉ dựa vào thiên phú không thôi thì thực sự hắn không có khả năng với liên kỳ như vậy đạt tình trạng này. Lão già được xưng là họa lão nhân gật đầu nói Cho dù hắn đã có sư phụ Thì sự khác biệt giữa lão sư tư nhân và lão sư của học viện Chính là một trời một vực a. Hơn nữa, luyện dược hệ của gia nam học viện Đã được sáng lập nhiều năm như vậy Nếu như hắn có đủ điều kiện để tiến vào đó tu tập thì ưu đãi của hắn nhiều hơn Dù sao mà kệ lão sư của hắn uyên bác thế nào Thì cũng không phải so sánh được với luyện dược hệ Đã được truyền thừa nhiều năm phải không Luyện dược hệ toàn độc lập với nội viện và ngoại viện. Ngoài ra, cũng không hề có xung đột quá lớn với cả hai. Nếu như tiêu viêm này quả có hứng thú với luyện dược hệ, ta cũng không phải lo lắng tìm kiếm một đệ tử ưu tú nữa. Hoài lão nhân liếc mắt nhìn về phía tiêu viêm xa xa nhàn nhạt, nhạt nói. Trong số bốn vị kia, bà vị bên trái chính là phó viện trưởng ngoại viện cùng với hai vị nguyên lão danh vọng cực cao ở ngoại viện có được quyền lực rất lớn. Hơn nữa, thực cục mỗi người đều ở đấu hoàng đích pháo. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Diệp Sâm đạo sư bên cạnh hấp rộng giải thích, mà vị lão giả trầm mặc ít nói bên ngoài chính là hệ trưởng của luyện dược hệ. Trong tay chịu quản của số lớn luyện dược sư, bởi vì luyện dược sư trên đại lục có địa vị đặc thù, cho nên luyện dược sư hoàn toàn độc lập với đội viện và ngoại viện không có bất luận kẻ nào có thể nhúng tay vào công việc của bọn họ, cho dù người đó có là phó viện trưởng cũng không được. luyện dược hệ nghe được cái tên này, tiêu viêm trong lòng thoáng động, cái này được gọi là luyện dược hệ chỉ sở có cùng một loại hình thức luyện dược sư công hội a. trong ngoại viện thế lực phân bố cũng có chút hỗn loạn, tuy rằng ta biết người ẩn giấu thực lực cường đại bất quá. Người hãy cẩn thận với phe phái thế lực này Một phe là học viện chấp pháp đội Nơi đó cường giả như mây Hơn nữa do chức vụ đặc thù Nên bọn họ cơ hồ là đặc quyền Tự ý bắt người Đắc tội với bọn họ là cực kỳ phiền toái Tử linh thụ mà năm đó Chẳng quyết đấu của gia nam học viện Và hắc giác vực Khiến cho người ta sợ tóc gáy, Chính là một loại thủ đoạn khác của bọn họ Phe còn lại chính là luyện dựng hệ kia Dù sao mà kệ như thế nào Luyện dược sư ở đâu Đều có thể được gọi là địa vị cực kỳ đặc thù Những lâm đạo sư thở dài một hơi Trong giọng nói có chút hầm mộ Tùy tiện một vị nhịp phẩm Luyện dược sư trong luyện dược hệ kia Cũng có đáy ngộ vượt xa với hoàng gia đạo sư như nàng Ân, tiếp viêm khẽ gật đầu Đem những thế lực trong học viện nhớ kỹ trong lòng Mặt khác Trong lần nội viện tuyển bà tái này tuy rằng ngày hôm qua ta chỉ vèn vẹn yêu cầu người tiến vào năm người đứng đầu, bất quá ta nghĩ với thực lực chân chính của người có lẽ đủ cả lăng tiến vào năm người đứng đầu. nhược lâm đạo sư mỉm cười nhìn tiêu viêm, nàng cũng không có ý muốn giấu giếm chuyện mình đêm qua, không cẩn thận nghe thấy toàn bộ sự tình tiêu viêm. không phải đều giống nhau sao? tiêu viêm cười nói, không phải giống nhau đâu, nếu như có thể trong tuyển bạt phái tiến vào năm người đứng đầu. Như vậy có thể tư cách tiến vào tàng thư các. Huân Nhi nghe lời của hắn mỉm cười, nói. Tàng thư các? Nơi đó có cái gì hấp dẫn vậy? Tiêu viêm ngẩn ra nói. Ta chỉ có thể nói, Phạm là học viên tham gia tuyển bàn tái. Chỉ sợ hơi một lửa số học viên đều chú ý tới cái tàng thư các mà tham gia. Trong số đó, có đám người Huân Nhi và Bạch Sơn. Huân Nhi ngồi bên cạnh tiêu viêm hơi thở như Lan Gia. Bộ dáng ôn nhu cười dài, làm cho ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, đột ngột trợn lên nóng hơn rất nhiều. Tàng thư Các là cấm địa của ngoại viện Giang Nam Học viện, phòng tổ cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường ngoại trừ một số ít người có thể đếm trong đầu ngón tay có tư cách tiến vào, còn lại phần lớn thời gian đều trong trạng thái đóng cửa, chỉ có hàng năm sau khi kết thúc tuyển bạt tài mới có thể mở ra một thời gian ngắn. Môn nhi Ôn Du nói: Nếu là người may mắn, chỉ sợ có thể ở trong đó kiếm được chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Nga, tư viêm nhiệt mày, Với bối cảnh của Huân Nhi, mà còn có vài phần ý niệm như tán tư các thần bí kia xem ra một số thứ trong đó, sẽ không làm cho người ta thất vọng a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn khẽ gật đầu. Trong lòng có vài phần hứng thú, cười, nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ cố hết sức. Nhưng quả ta báo trước, đừng có kỳ vọng quá lớn vào ta. Dù sao dàn nam bằng viện này cao thủ cũng không ít. Với thực lực của ngươi, ta nghĩ điều đó không phải vấn đề lớn. Trong tuyển bắt tái lần này, ngươi mà ngươi cần phải, phải chú ý chỉ 5 người, Nhược Lâm đạo sư cười. Trong nụ cười mang theo một chút sợ hãi than. Người thứ nhất chính là tiểu yêu nữ kia, thiên phú tu luyện của nàng so với ngươi không kém hơn chút nào. Hơn nữa đã đi theo bên cạnh cương giả như phó viện trưởng nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm lâu. Khiến cho kiến thức của nàng vĩnh viện Những đồng bạn cùng lứa tuổi Cấp bậc công pháp đấu kỹ Mà nàng tu luyện Đều là khiến cho người khác mơ ước Hơn nữa, tính cách của nàng quái dị Mềm rắn đều không chịu Tính cách quả thực là một tiểu ma nữ Bất quá, cũng may là nàng đối với nam nhân không có nhiều hứng thú Cho nên người không cần lo lắng bị nàng cuốn lấy Tương nhiên lấy quan hệ của người và huân nhi Nàng không chừng sẽ giận cá chém thớt Mà nhằm vào ngươi. Người thứ hai chính là Bạch Sơn hôm qua đã gặp là nhân vật phong vân đứng đầu trong hai năm nay tại học viện. Thực lực của hắn kỳ thực mạnh mẽ. Còn kẻ địch mạnh mẽ thứ ba mà ngươi cần chú ý, thật ra người cũng chưa từng gặp qua. bất quá tên nó lại là người thuộc chấp pháp đội mà lúc trước ta đã nói qua. Hơn nữa địa vị của hắn trong đó cũng không thấp. Đương nhiên đại thủ lĩnh chấp pháp đội rất tín nhiệm. Hơn nữa bởi vì hắn là một cô nhi chỉ... Sẽ thường chuyên ở trong học viện Cho nên Ngày sau nói không chừng có khả năng Đem thế lực mạnh mẽ của chấp pháp đội nắm trong tay Còn người thứ tư Là lục mục Là tinh anh của luyện dược hệ, Không chỉ có luyện dược Thoạt kiệt xuất Hơn nữa Trong con đường tu luyện đấu khí Cũng đầu dạng không kém Cũng là một đối thủ không thể kinh thường cần phải đặc biệt chú ý Bởi vì theo thứ tự đối thủ mà người gặp hôm nay có thể là hắn. người cơm đạo sư nhắc nhở. à, như vậy tiêu viêm ngẩng ra dò hỏi, lục mục thực lực đã cấp bậc gì? tam tinh đại đấu sư, bất quá tình kia chỉ là một tên. dược sư đấu khí hư nhược, không đủ để cho người khác sợ hãi. tiêu ngọc ở một bên bỗng nhiên bĩu môi nói, haha, lục mục kia chính là người theo đuổi tiểu nhà đầu ngọc nhi. lúc trước khi mới nhập viện, tên kia dám đèo chiếc lắc tay của Ngọc Nhi giữa ban ngày, ban mặt đi dặm lùng tung trong học viện, sau đó bị Ngọc Nhi phát hiện, trực tiếp tung một cước đá xuống ao. Không ngờ sau khi nó bò lên, lại không ngừng cề cận Ngọc Nhi. đáng tiếc mỗi lần đều bị làng đánh cho các người đầy thương tích, cũng thật mất mặt. Mang tiếng là một luyện dược sư vậy mà đến chữa thương dược cũng không đủ mà dùng. những lâm đạo sư che cười duy nói nghe được lời của những lâm đạo sư khuôn mặt năng tươi cười của tiêu ngọc chợt ửng đỏ và đắc dĩ nói đừng có ở trước mặt ta nhắc đến chuyện này nữa viền chết đi được nha nghe như vậy tiêu viêm gần xa đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về tiêu ngọc chiều chọc nói chặt chặt không nghĩ tới mị lực của tiêu ngọc biểu tỷ cũng không nhỏ a bất quá lần này xem ra khá hơn cái tên hai năm trước rất nhiều hừ Chắc rằng ánh mắt của ai cũng giống như người sao Bộ tiểu thư cũng không phải Không có ai chú ý đâu Dưới con mắt kinh ngạc của tiêu viêm Tiêu Ngọc hừ một tiếng Tiêu viêm cười cười lại một lần nữa Chuyển ánh mắt về phía Nhược lâm đạo sư cười nói Thế còn người cuối cùng là ai Gần ngay trước mắt Nhược lâm đạo sư giả hoạt nói ách tiêu viêm ánh mắt Nào nào chuyển hướng Nguồn nhi đang ở bên cạnh Nhìn thế nào, cười khẽ không khỏi Cười khổ nói Quả nhiên là kình địch không thể không coi trọng. Thật không ngờ, người cuối cùng mà nhược lâm đạo sư muốn hắn chú ý chính là Huân Nhi có thiên phú tu luyện khổng bố. Hơn nữa, có bối cảnh thần bí khổng lồ. Trong mấy người đang tấp dọng cười đùa, trên khán đài của quảng trường lại một lần nữa đẩy áp tiếng khán giả, tiếng nói ồn ào vang động đến tận trời. Ngày thứ hai của lội viện tuyệt bàn tái, rốt cuộc đã bắt đầu. trường 407 đối chiến lục mục trong lúc một gã trọng tài trung niên chậm rãi đi trên quảng trường phía trên khán đài nhất thời bộc phát ra một tràng hô đinh tai nhức óc tiếng oan hô theo bàn tay áp chế của trọng tài dần dần giảm xuống người trung niên trọng tài nhìn quanh một vòng sau đó cất cao giọng nói các vị đồng học trải qua sự lựa chọn và đào thải ngày hôm qua nguyên bản ba trăm thủ đăng ra dự tuyển hôm nay chỉ còn sót lại một trăm bảy mươi bốn người dựa theo tốc độ này trong ngày hôm nay chúng ta có thể biết được năm người có thể giành được danh ngành tiến vào đội viện tốt lắm đã đến giờ hiện tại ta xin thông báo bắt đầu ngày thứ hai của tuyển bảng tái phạm là tuyển thủ được gọi tên xin mời máu chóng lên đài một khi đã vượt quá thời gian quy định mà chưa có mặt thì mất quyền tham gia thi đấu trung niên trọng tài không có nói nhiều Lên tiếng giới thiệu một lần quy tắc trận đấu Sau đó chậm rãi lùi xuống chỗ ngồi của trọng tài và lúc này hai cái tên được được trọng tài sướng lên Viện giai Ban La Phù Viện giai Ban Qua Lợ Nhìn thấy tên mình Lưỡng đạo thân ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhất thời Bắt đầu lên khán đài đi xuống Vững vàng dừng lại trên quyết đấu tràng Nhìn nhau té lửa hai cái loại thuộc tính bất đồng từ trong cơ thể mỗi người bạo liệt ra, đấu khí hùng hậu bao bọc hai thân ảnh bên trong hình thành một lớp đấu khí say hoàn mỹ. Hai người đang ở trên đài mặc dù trong học viện không so sánh cùng đám nhân vật phong vân như Bạch Sơn, nhưng ít nhất cũng có một chút danh khí. Bởi vậy, khi cả hai vừa tượng tràng trên khán đài vang lên từng đợt âm thanh trợ uy, có thể có tư cách tham gia tuyển bạch thái còn nữa kiên trì được đến ngày thứ hai thì có thể là khẳng định Ít nhất cũng có thực lực đủ xếp vào trong tầng lớp cao cấp Hai người ở trong sân đều tuộc phạm Bàn huyền giai Một người đấu khí phong hệ thuộc tính Nhanh nhẹn mà phiêu dật Một người là địa hệ thuộc tính Chậm ổn mà ngưng trọng Một người chú trọng thân pháp nhanh nhẹn Một người chú trọng phòng ngự chậm ổn Thực lực với nhau, thuộc tính, đấu khí hai người đều không hơn không kém là mấy, cho nên nhất định trận đấu này sẽ lâm vào một trạng khái giằng co, mà sự thật diễn ra cũng đúng như vậy. Từ khi trận đấu được bắt đầu, vị học viên phong hệ thuộc tính hóa thành một đạo thanh hành không ngừng lợi dụng sự nhanh nhẹn di chuyển xung quanh đối thủ, trưởng phòng, xảo quyền, chuyên nhắm vào những chỗ yếu hại của tớ đối thủ và đánh tới, bất quá công kích của hắn tuy sắc bén. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải kẻ tầm thường Thân thể như bàn thạch Vững vàng đứng trên mặt đất Ý vào địa hệ đấu khí nổi tiếng Về khả năng chiến đấu lâu dài Mặt kiên trì đau khổ Nếu như cẩn thận nhìn kỹ Thì có thể thấy Hắn mặc dù thoạt nhìn như đang ở thế hạ phong Nhưng lại có thể đem toàn bộ Thương tổn cho công kích sắc bén đối phương Giảm đến mức thấp nhất Một công một thủ chiến đấu tàn nhẫn Chiến đấu tràn khiến cho đại bộ phận những cặp mắt khán giả đều bị hấp dẫn, những tiếng hét trợ uy trên khán đài không ngừng truyền xuống, cuối cùng liên tục vang vọng khắp quảng trường. Xem ra La Phù có khả năng đáng cao hơn. Tiếp viêm nhìn La Phù giữa sân không ngừng đem thiệt hại công kích của đối phương giảm đến mức thấp nhất, cất cười. Hắn không phải là bị qua lợi chiếm thượng phong sao? Tiêu Ngọc nói thầm một tiếng qua lợi kia tuy rằng nhìn công kích có vẻ hùng mãnh nhưng nếu tiếp tục điên cuồng công kích như thế xem được một thời gian nữa hắn sẽ kiệt sức mà màu sắc đấu khí của hắn hẳn là công pháp tu luyện không quá mức cao mà công pháp cấp thấp căn bản không đủ khả năng để chống đỡ lâu với mức tiêu hào như vậy đâu trái lại là phủ từ lúc bắt đầu đến giờ cước bộ chưa từng di chuyển quá lớn hơn nữa mỗi một lần hứng chịu công kích của đối phương bàn chân của hắn Điều có chút sun dậy Toàn là hành động đem kinh lực truyền xuống mặt đất tuy rằng phương pháp giảm bớt kinh lực này có chút ngu ngốc bất quá vẫn có thể tiết kiệm được rất nhiều đấu khí Cho nên Nếu như qua lợi kia Không có sát chiêu cực mạnh Chỉ sợ không quá 30 chiêu nữa Công kích của hắn cũng dần yếu bớt Cuối cùng sẽ thất bại mà thôi Huân Nhi ở một bên mỉm cười giải thích Nghe được Huân Nhi cẩn thận giải thích không chỉ tiêu ngọc gật đầu, đến ngay cả tiêu viêm cũng cảm thấy kinh ngạc liếc mắt cô nàng một cái, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể phân tích rõ ràng như vậy. không biết cô nàng này hai năm nay đã tu luyện đến loại cấp bậc nào, bất quá chắc hẳn không yếu hơn ta đâu. trong lòng nói thầm một tiếng, tiêu viêm có chút bất đắc sĩ. nguyên bản hắn cho rằng hai năm nay tốc độ tu luyện của hắn đã cực kỳ khủng bố, vậy mà xem ra cô nàng này. Lại còn muốn biết cái hơn. Bất quá, ngẫm lại, thần khí thế lực sau lưng ngà có thực lực đến cả Sực lão cũng phải kiêng kỵ, thì tâm tính của hắn cũng chạp ổn lại vài phần. Dù sao, thiên phú tu luyện của Vân Nhi không hề kém hơn hắn. Hơn nữa, từ nhỏ được tu luyện trau dồi công pháp, rồi các loại đan dược quý hiếm phân vân cũng không hề thiếu, vì vậy so với chính mình vất vả tìm kiếm các loại dược liệu để luyện dược, còn tiện lợi hơn rất nhiều trong lúc tiêu viêm đang suy nghĩ miên man, tình hình chiến đấu đang rằng co ở giữa sân rút cuộc cũng có biến đổi. tên quan lợi kia tựa như cũng biết bản thân đã sắp đến lúc phải gặp phiền toái, cho nên sau một lúc biên cuồng công kích rút cuộc tính toán làm chậm lại tốc độ công kích. nhưng mà ngay khi tốc độ của hắn giảm xuống, na phù vẫn bất động, tựa như con rùa rút đầu kia lại đột nhiên phát động một chiều đấu khí sắc bén hoàn toàn bất đồng với thiên tính phòng ngự của Địa hệ đấu khí xuất ra Một trường đó đem qua lợi chấn văng mấy chục bước Phun ra một ngục máu tươi hiển nhiên là trực tiếp Bắt đi sức chiến đấu Tỉnh lặng như núi Đã động thì tựa như sấm chớp Một chiêu đánh bại Đại địch chật chật Các hộ là già nam hoặc viện Tổ chức chiến đấu của đệ tử có thể cường hãn như vậy Cũng có trách năm xưa Khi xin phép rời đi Nhược lâm đạo sư chỉ tiếc Sắt không rèn được thành thép Một hệ thống đào tạo xuất sắc như vậy Nếu không có lão sư âm tâm chỉ đạo Chỉ tự mình mời mò tu luyện Thực là khó vượt qua lỗi Tiến độ tu luyện liên cuồn của học viện Nhìn thấy La Phù một chiêu giành chiến thắng Tiếp viêm có khỏi ngoạn sợ lắc đầu Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thầm thở dài, Tiếp viêm tiếp tục đem tinh thần tập trung Về phía sân Ở giữa sân sau khi trọng tài thuyết bố La Phù Giành thắng lợi Cái người đứng trong tâm trạng hoàn toàn bất động dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống rời khỏi dừng đấu nhưng khu vực lại cho trận đấu kế tiếp trận đấu không hề gián đoạn như vậy cũng khiến cho khán đài xung quanh trở nên ầm ỹ vô cùng những cổ vũ hoàn hồ linh tàng nhất óc đập vào màng nhĩ của mọi người vang xa Ánh mắt nhìn về sân đấu tựa như người Cưỡi ngựa xem hoa Trong lòng của thiêu viêm đối với già Nam học viện Cũng là càng lúc càng trở lên tập trung hơn Lần thi đấu này Đại khái có thể đại biểu cho lớp Cao thủ phía trên của ngoại viện Mà từ những kẻ tham gia thi đấu Thiêu viêm có thể mơ hồ nhìn ra Giá Nam học viện Đối với cái việc dạy đệ tử Thực sự là rất có phong cách hơn xa những suy nghĩ trước kia của hắn Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lão luyện ánh mắt không chỉ độc ác hơn ra tay tàn nhẫn hơn không có chút nào lưu tình loại tình thí nguy hiểm này đã vượt qua ranh giới luận và bình thường của học viện rồi chỉ có điều nếu tự hình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với ánh mắt độc ác từ trong trận chiến bản luận ôn hòa căn bản chưa đủ để trở thành tương giả chân chính có thể xây dựng loại không khí bên trong giá nam học viện thực sự có chút bản lĩnh Hàng năm, học viện đều cử một ít đệ tử tiến vào hắc sắc vực để tiến hành lịch lãm. Tuy hành động có chút mạo hiểm, mỗi một lần lịch lãm đều tổn thất không ít đệ tử có tài. Nhưng không thể không nói, đệ tử nào có thể thành công trở về đều tựa như trải qua quá trình lột xác. Sự lột xác này không chỉ biểu hiện ở mặt thực lực, mà quan trọng nhất, chính là chuyển biến về mặt khí chất, âm thanh nhẹ nhàng. Từ một phía chuyển đến, tiêu viêm quay đầu sang nguyên lai like là nhược lâm đạo sư. Anh, nghe thế vậy, Tề Viêm không khỏi sững người, sau đó mới gật đầu nói: Hắc Giác Bực kia đích xác là một nơi lực lẫm vô cùng kinh nghiệm. Không nghĩ rằng lớp cao thủ của Sa Nam học Viện lại có thể quyết đoán đến như vậy. Dám đến địa phương an tươi nuốt sống an. đệ tử tham gia lực lẫm có thể lựa chọn đơn độc tiến vào, Hắc Giác Bực hoặc đi đoàn thể. Rất ít người lựa chọn đơn độc, ngoại trừ những kẻ vô cùng tự tin vào thực lực bản thân, nhất tổ chức thành đoàn thể. Học viện sẽ cử ra một gã nội viện đệ tử đi theo dẫn đoàn Đặc nhận trước đội trưởng Để có thể dẫn đám đệ tử đi rèn luyện Ở hắc giác vực tàn khốc kia còn sống trở về Ánh mắt nhược lâm đạo sư có chút kinh hãi Chậm rãi nói Bạch Sơn, Lục, Mục, Mấy tên kia đều đã tiến vào hắc giác vực Hơn nữa lựa chọn đơn độc tiến vào Cho nên tuyệt đối không nên kinh thường bọn chúng Nhìn mắt lên, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn Bạch Sơn ở phía xa, không nghĩ tới tên kia cũng một mình đi qua hắc sắc mực. Trong khi Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm lão sư thấp giọng nói chuyện, trên sân đấu trong sân cũng dần dần náo ngộ, sau khi trọng tài tuyên bố thắng lợi, hai gã tham gia thi đấu đều trọng thương, được người khác đỡ xuống. Vòng thứ 3, họ lục cuộc luyện dứt hệ đối chiến với Hoàn gia dị bản, Tiêu Viêm từ khu vực nghỉ ngơi, một gã trọng tài chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng cuối cùng cất sao giọng nói. khi trọng tài dứt lời, quảng trường đang huyên náo bỗng trở lên yên tĩnh. bộ soái mắt lập tức rời đến trên người tiêu viêm. trong những ánh mắt này đủ cái loại ý tứ hàm xúc, đương nhiên ý xấu chiếm phần lớn. xem ra những người mòng ta mất mặt thật không ít. dù sao thì tiêm băng ngày hôm qua cũng có thể so sánh được với cái tên Mục Lục này, tuyệt tuyệt quả hắn cho dù xếp trong toàn bộ ngoại viện cũng xếp vào top 10. Thôi nữa, người nói hắn là luyện dược sư cho nên hắn có thể khống chế một ngọn lửa sức sát thương không hề yếu, một đối thủ khó chơi. Dực ánh mắt không dấu nổi sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Dực Lập cáo sư nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa, muốn hoàn toàn ngăn chặn cái loại phiền toái như Bạch Sơn ngày hôm qua gây sự. Trận chiến ngày hôm nay, người thực sự phải vô cùng quan trọng. Tiều viêm ca ca cố lên, vật nhì ngồi bên cạnh khẽ cười cổ vũ. Hỗn đàn tự tử, đừng để mất mặt nha. Nếu như người bị bại bởi cái tên đáng ghét kia, ta sẽ khinh bỉ ngươi Tiều ngọc dứ dứ nắm đấm cảnh cáo nói. Sẽ cố hết sức, tiều viêm mỉm cười trước ánh mắt của bao người chậm rãi đứng dậy mũi trần điểm nhẹ lên khán đài, thân thể phiêu phiêu về phía phía quảng trường, thân hình cao lớn cùng với thanh huyền trọng xích phía sau lưng, hình thành một bức tranh huyền dị. Ngay sau khi tiêu viêm tiến vào trong sân đấu, một âm thanh lạnh lót vang lên phía ngoài quảng trường. Trần một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt, sệt qua không trung, mũi trần điểm nhẹ lên cột, dựng bên cạnh quảng trường, thân thể bay bay từ từ hạ xuống sân đấu. Thân ảnh màu lam dần hiện rõ trên khán đài xung quanh âm thanh cổ vũ chợt bùng nổ tựa như sóng thần. Xem ra, trong giảng nam học viện, rất nhiều người đặt hy vọng vào tên Lục Mục ngày mới có thể xuất hiện tạo ra khí thế cường đại trên phép tiêu viêm xuống. Trận chiến này hẳn có thể đủ để cho gã tiêu viêm kia bộc lộ toàn bộ. Tên Lục Mục kia không phải là gã chết ban ngày hôm qua a?" Điền hai người đứng giữa sân, với miệng quạnh sơn nở một cười lạnh. Ta thật muốn nhìn xem Tiêu viêm người đến tuyệt cùng dựa vào cái gì có thể một chỗ với Huân Nhi? Đánh đi, đánh đi, tốt nhất cả hai người đều bị tàn phế lừa người. Huân Nhi sẽ không bị Tiêu viêm kia làm hư nữa. Một cách khác, đó sẽ là cơ hội để ta ra tay. Một góc cản đài Hồng Y thiếu nữ trầm chú nhìn vào sân đấu bĩu môi nói. Trong khi mọi âm mưu nham hiểm đang hướng mũi nhọn về phía mình, thì đối với Tiêu viêm mà nói, cuộc tỷ thí này chính là thời cơ để lập uy. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi